các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net. Chương 541. Cao Viễn nhanh chóng ăn hết cả con tôm gỏi hải sản, vị vừa chua vừa ngọt vừa cay, lại rất mềm và dẻo, hương vị khá ngon. Hải sản ngập trong nước sốt nhưng không lấn át, vẫn có thể cảm nhận rõ vị tươi ngon của hải sản. Chu Chu giơ ngón tay cái, món gỏi hải sản này ngon hơn những món cô ấy đã ăn trước đây. Vài bàn khách bên cạnh nhìn thấy chanh bên trong thì cũng lo lắng quá chua, nhưng sau khi nếm thử thì thấy đều có thể chấp nhận được, hơn nữa hương vị béo nảy chua cay, nước sốt bên trong còn có thể trộn cơm, hương vị cũng tuyệt vời. Bánh snack tôm này cũng rất ngon, chiên rất giòn, cắn vào phát ra tiếng rộp rộp, không hổ danh là bánh snack tôm. Mô tả rất sinh động. Thực khách bên ngoài nhất trí khen ngợi những món ăn đã được mang ra, bên trong nghe thấy vậy, Diệp Cửu Cử càng tự tin tiếp tục làm những món ăn sau. Món cô làm tiếp theo là bún hải sản. Đầu tiên Trần Tôn, mực ống, sò, sau khi chân xong thì nhanh chóng rửa sạch bằng nước lạnh chảy để dùng sau. Sau đó bắt chảo lên bếp, cho dầu vào, cho hành, gừng, tỏi vào phi thơm, cho sốt tiêu đen vào xào đều rồi đổ bún vào, xào nóng rồi cho giá đỗ, tôm, mực ống, sò vào, xào đều cho ngấm gia vị rồi cho thêm gia vị gà là có thể ra nồi. Bún có màu hơi vàng, Diệp Cửu Cửu cắm vài lá húng quế vào đĩa. ăn trí một chút rồi mới bảo Lăng Dư bưng ra. Ba sau đó cô tiếp tục làm nem cuốn tôm, món nem cuốn này gần giống với món bánh cuốn công đỏ đã làm trước đó, nhưng bên ngoài không dùng bột gạo mà dùng bột nếp, bột nếp làm ra sẽ có màu trắng hơn, dẻo hơn và dai hơn. Trải mỏng vỏ bánh, xếp một ít tôm, sợi măng, sợi cà rốt, hành lá, sợi ớt lên trên vỏ bánh, cuộn khoảng hai vòng, có độ dày bằng ngón trỏ thì dừng lại cắt đứt, vỏ bánh rất mỏng, có thể nhìn thấy lờ mờ thịt tôm đỏ và sợi măng bên trong. trong rất ngon miệng. Một miếng vỏ bánh có thể là 10 chiếc nem cuốn tôm, xếp những chiếc nem cuốn đã cuộn gọn gàng vào đĩa đựng lá xà lách, ngoài ra còn cho thêm một phần nước sốt pha bằng nước mắm, đường, nước. Sau khi làm xong một phần, Diệp Cửu Cửu tiếp tục làm phần thứ hai, thứ ba, sau khi làm xong lại tiếp tục làm súp Tomium. Chỉ có bốn bếp nên cô đồng thời đặt bốn nồi đất nhỏ, đổ đầy nước vào, đợi nước sôi thì cho lát chanh, sả, riền và các loại gia vị khác vào, ngoài ra còn cho thêm nấm tươi cà chua, sốt tomium, khoấy đều là toàn bộ nước súp trở nên tươi ngon và sánh đặc. Sau đó lần lượt cho cua, tôm, sò, mực ống, sò điệp, bào ngư vào, đợi đến khi cua và tôm đổi màu, tỏa ra mùi tươi ngon nồng nặc là được. Tiểu ngư đang đạp xe trong sân sau ngửi thấy mùi chua ngọt không nhịn được chạy vào, Gia Cửu Cửu, hình như em ngửi thấy mùi canh mà trước đây em từng ăn. Mũi em thính thật. Diệp Cửu Cửu bưng nồi đất xuống đặt lên khay gỗ. nhưng đây là của khách, tạm thời không thể cho em ăn, lát nữa chị sẽ làm riêng cho em một nồi. Tiểu Ngư cúi đầu, "Ệ Vân ạ." "Đừng thất vọng, em có muốn ăn nem cuốn tôm không?" Diệp Cửu Cửu còn làm sẵn vỏ nem cuốn trong lò hấp, có thể lấy một phần cho Tiểu Ngư. Cô lấy thêm ba nồi đất đặt lên bếp, tiếp tục làm các món súp tom yum khác, đợi nước sôi, Diệp Cửu Cửu quay người lấy vỏ nem cuốn ra, đơn giản cắt hai ba nhát, sau đó đặt vào đĩa. Lại lấy thêm vài con tôm và sợi măng, sợi cà rốt, hành lá, vê vê, bị em mang ra dưới gốc cây lê tự cuốn mà ăn, chị đã dạy em cách cuốn rồi. Các bạn đang nghe truyện trên website gốcda.net